Chừng 25 chú Vinh có rất nhiều mối làm ăn ngoài bất động sản lĩnh vực thứ hai của anh ta là tiêu thụ ô tô anh ta đã mở tất cả mấy chục đại lý ô tô 4S ở mấy thành phố Lân cận ở Tam Giang khẩu nơi được coi là trụ sở thì lại càng là một ông lớn độc quyền anh ta đã mở đại lý ô tô 4S thứ nhất ở Tam Gi giag khẩu sau đó lại được độc quyền kinh doanhêu thụ nhiều thương hiệu ô tô trong khu vực đại lý ô tô 4S ở các khu vực thành phố lớn cạnh tranh rất khóc liệt thường xuyên nhìn thấy một đại lý nào đó phá sản do kinh doanh không tốt Nhưng ở những thành phố nhỏ này, cạnh tranh lại ít, kiếm tiền rất tốt. Chú Vinh rất coi trọng những đại lý 4S thuộc sở hữu của anh ta. Mỗi tháng đều đi tuần tra một vòng kiểm tra tình hình kinh doanh của mấy đại lý. Hôm nay, anh ta đến đại lý Mercedes. Chiếc ô tô mà bản thân anh ta thường xuyên đi nhất chính là một chiếc Mercedes cấp S hơn 3 triệu tệ. Chiếc ô tô dừng ở chỗ trống trước cửa đại lý 4S. Anh ta xuống xe, mặt thoáng vẻ giận dữ, đi nhanh lên trên tầng. Hồ kiếm nhân vừa gọi điện thoại vừa đi theo sau anh ta đến văn phòng hồ kém nhân ngắt máy Ch chú Vinhốt ruột hỏi nói sao Ừ anh Vinh em đã xác nhận với người của khách sạn độ cảnh sát hình sự đúng là đã gặp lục nhất 3 lúc nào hôm qua chú Vinh con mày thì thầm chuyện này sao nhất 3 chưa nói với tôi anh ta không nói với anh mà lại bảo độ cảnh sát hình sự là anh ta không biết gì về cái chết của diệp Kiếp Bảo cảnh sát hình sự đến hỏi anh Anh không sao hiểu được cách làm này của Lục Nhất Ba Chú Vinh im lặng mấy giây nói Có thể là cảnh sát cố ý đi dán mối quan hệ của chúng ta Thì tại sao Lục Nhất Ba không nói cho anh biết Chuyện cảnh sát đến tìm anh ta Bởi vì anh ta không dám nói Sợ anh mà hỏi là anh ta sẽ nói lộ ra ngay Chắc là lúc đó nó căng thẳng Mới nói linh tinh Cậu cũng biết đấy, cảnh sát giao hỏi có nghề của họ Nhất Ba không có kinh nghiệm Sau đó nó không dám nói với tôi, sợ tôi nghi ngờ. Chuyện này cũng không trách nó được. Chú Vinh tự giải thích thay cho lục nhất ba, hồ kiếm nhân cười nhạt. Nhưng lần trước đội cảnh sát hình sự đến gặp chú Kỳ. Không phải là anh ta cũng không nói cho chúng ta biết à. Má chú Vinh khẽ động, buông một tiếng thỏ dài. Cậu đừng có nghi ngờ lung tung đó. Nhất ba là người thật thà. Chính vì là người thật thà, nên nếu anh ta sợ nói chuyện của chúng ta ra, em sợ là không có gì phải sợ. Ngoài việc mở một trung tâm, cũng chưa bao giờ giao cho nó làm một cái việc gì khác. Dù gì anh ấy cũng biết một vài chuyện. Chú Vinh cao mài nhìn anh ta. Còn muốn thế nào? Em với Lan Bắc Văn có trao đổi với nhau. Chúng em đều thấy lục nhất ba không đáng tin cận. Chú Vinh gạt tay, giọng lạnh tanh. Hai ông đừng có tự ý hành động. Tôi tin tưởng lục nhất ba. Lúc tôi biết nó, Lan Bắc Văn còn là một thằng lưu manh. Còn mẹ nó, vài hôm lại tìm đến tôi để thu phí bảo vệ. Nhưng nếu anh ta không muốn nếu gì hết Nếu nó không đáng tin cậy Thì cũng không phải chờ đến bây giờ Tôi cảnh cáo các anh Nếu các anh giấu tôi mà động lý lục nhất ba Đừng có trách tôi lật mặt Ở một góc độ nhất định Chu Vinh là một người trọng tình nghĩa Anh ta luôn coi Diệp Kiếm là anh em Coi lục nhất ba là thằng em nhỏ Lang Bác Văn mặc dù là đối tác làm ăn Nhưng Chu Vinh luôn nhớ lúc nhỏ Lang Bác Văn bắt nạt anh ta Nên muốn bảo vệ lục nhất ba hơn Hồ Kiếm Nhân còn định nói gì nữa Thấy thái độ của sếp đành nén lại Chuyển sang chủ đề khác. Anh Vinh, mới mua chuông đồng hồ lát nháo qua mấy cửa. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Đối phương là người đại lục định cư ở Hồng Kông nhiều năm. Tên là Chu Dược Phi. Tên thật là gì thì không ai biết. Chu Dược Phi rất nổi tiếng trong thế giới văn vật cổ. Rất nhiều người mua đều tìm đến anh ta. Anh ta chỉ làm những vụ lớn. Anh ta làm ăn có một điểm tốt là đồ của anh ta từ trước đến giờ đều là tiền nào của nấy. Em đã liên hệ với Chu Dược Phi. Trong tay anh ta đúng là có một bộ trung đồng. Anh ta nói là giao dịch chuông đồng với người mua ở Đại Lục thì rủi ro rất lớn Cho nên là anh ta muốn gặp anh trước, trao đổi trực tiếp Chu Vinh gật đầu Thế thì nhanh chóng gặp Anh ta đã đến Đại Lục, có thể là đến Tam Giang Khẩu bất cứ lúc nào Anh ta nói sẽ thông báo cho chúng ta trước khi gặp 2 tiếng Mong chúng ta thông cảm, chếu cố cho anh ta về mặt thời gian Thông báo cho chúng ta trước khi gặp mặt 2 tiếng đồng hồ Anh ta tưởng là tôi rất rỗi rãi hả? Ngày nào cũng chờ anh ta Hồ Kiếm Nhân giải thích Em nghĩ là chắc chắn Chu Dược Phi sợ cảnh sát đại lục Giang Bẫy bắt anh ta Cho nên anh ta phải đến khảo sát rõ ràng trước Việc mua bán của anh ta tuyệt đối là xã hội đen Nếu bị cảnh sát bắt vào trong Sẽ không thể ra được Nên em thấy mình chiếu cố cho anh ta về mặt thời gian cũng là hợp lý Giới này của bọn họ rất phức tạp Kiểu người gì cũng có Danh tiếng của Tổng Giám Đốc Chu sừng sững trong giới Hàng của anh ta chắc chắn hàng thật Nếu chúng ta không mua của anh ta thời thì cũng không tìm được nguồn hàng nào đáng tin cậy Chu Vinh kinhnh khỉnh h hướng một tiếng với địa vị hiện tại của anh ta nói thẳng ra không hề muốn dây dư, dư với những hạg người xã hội đen như chu dược Phi nhưng phươngung không nhận tiền chỉ nhận văn vật cổ nếu anh ta mua một bộ trung đồng bằng cách Quang Minh chính đại tham gia đấu giá thứ nhất là đồ đồng đen bán đấu giá có mức giá ở trên trời thứ hai là đồ bán đấu giá đều rất có tiếng trong giới e là Phươngung cũng không dám nhận xem ra chỉ còn cách làm vụ này với chu dậ Phi đang nói chuyện Có người õ cửa văn phòng giám đốc hậu mãi của đại lý 4S bước vào b về mặt bất an nhìn anh ta tổng giám đốc chu xe của anh xe của anh bị quệt vào ạ chứ không phải là xe của tôiỗ trước cửa làm sao bị qu quyền được đúng đúng là đỗ ở cửa hôm nay phía trước của hơi nhiều xe một khách hàng nữ thử xe không xử lý kịp thế thế là bị quệt vào đúng tiền Chú Vinh kiềm nén cơn giận, dù sao cũng là khách hàng ở đại lý của ta quyệt phải, khách hàng là thượng đế. Anh ta đi theo xuống dưới tầng, chiếc xe vẫn ở vị trí cũ, bên cạnh là một chiếc xe thử lái loại nhỏ. Vết hoa quyệt không nghiêm trọng, chỉ là phần đuôi xe bị xước một mảng sơn lộ ra một chút màu trắng. Mặc dù đối với dòng xe sang này, sơn vá cũng rất đắt, nhưng đây là đại lý 4S của mình, chi phí sơn vá cũng không hề gì. Tổng giám đốc chú, cô ta chính là người lái xe. Chú Vinh đưa mắt nhìn theo. Mắt chặt sáng lên cô gái lái xe này cao chừng khoảng 1 mét65 dá ngườion thả nhìn mặt thấy ngay là một cô gái trẻ chừng 20 tuổi khuôn mặt nhỏ ngắn gọn như lòng bàn tay mũi cao môi mỏng trang điểm nhẹ gương mặt hoàn toàn tự nhiên không bơm bất cứ chất hóa học gì giống như một sinh viên vừa mới ratường đi làm chưa lâu đồng thời để toát ra vẻ thông minh lanh lợi ấn tượng đầu tiên rất tốt anh ta hơi nho mắt dự đoán lại một lần nữa bằng tựa ích Quang vốn có của đàn ông không sai à Chân bút chỉ, mông san chắc Eo không tịt thừa Ngực hơi nhỏ một chút Nhưng không thể nào có mọi thứ để hoàn mỹ được Anh ta thầm gật đầu Cô gái này tố chất rất tốt Cô gái có tố chất rất tốt này chính là Lý Tây Từ khi đội cảnh sát hình sự không cho cô nàng ra hiện tường Việc duy nhất Lý Tây có thể làm Là ngồi ở cơ quan kiểm tra camera giám sát Ngày nào cô nàng cũng theo dõi hành tung của Chu Vinh Đục nhất ba, lang bác văn tình hình nhà của họ ở đâu mấy giờ đi làm tan làm thích đi đâu ăn cơm những chuyện vỡ vẩn như vậy mẹ tiếp cô ta còn biết rõ hơn cả bọn họ nhưng biết rõ thì có tác dụng gì qua camera giám sát hoàn toàn không thể điều tra ra được chứng cứ phạm tội của mấy người này nếu cứ ngồi trước máy vi tính di chuột mà phá án được thì cảnh sát hình sự còn cần có chất là cái gì cứ cưa sạch luôn đi cô nàng tin rằng nếu thực sự muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của mấy người này buộc phải tiếp xúc và cự đi gần hôm nay có Khi lại trích xuất camera giám sát để điều tra chú Vinh, cô nàng nhìn thấy chú Vinh đi một chiếc Mercedes đến tòa nhà trụ sở của tập đoàn Vinh Thành. Một lúc sau, lại lái xe đến một đại lý Mercedes 4S. Đại lý này cách trụ sở công an thành phố chỉ một gã rẽ. Trong cơ quan, hoàn toàn không có ai quản lý cô nàng. Nhân lúc không có ai để ý, cô nàng bền đổi đồ thường phục, rời khỏi cơ quan đến đại lý 4S, định quan sát gần một tí xem rút cuộc chú Vinh là người như thế nào. Khi đến đại lý 4S, Chú Vinh đã lên tầng, đi Tây nhìn thấy chiếc ô tô Mercedes ở cửa, không gặp được mục tiêu, đành giả vờ vào đại lý xem xe. Lúc này một nhân viên bán hàng trong đại lý tên là Đỗ Thông bước tới tiếp đón cô, nói chuyện vài câu để nhật tình mời cô lái thử. Đi Tây thoái thác, với lý do mình là lái nữ mới học, sợ lại bác quyệt hàng xe của các anh nên không thử lái nữa. Đỗ Thông vừa nghe thấy một lái xe nữ đến xem xe Mercedes, rõ ràng là định mua xe rồi, thế nên càng nhật tình mời cô nàng lái thử, vỗ ngực bôm bốc. Đảm bảo với cô nàng là toàn bộ số xe dùng để lái thử đều đã mua bảo hiểm. Nếu có sao, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường toàn bộ, khách hàng không phải chịu trách nhiệm gì. Bảo cô nàng nhất định phải lái thử. Lý Tây nghe vậy, lại hỏi đi hỏi lại anh ta. Nhìn về phía chiếc xe Mercedes của chú Vinh ngoài cửa, trong đầu này ra một kế. Cô nàng ký với đỗ thông một bằng, thỏa thuận an toàn, lên xe thử lái. Khi chiếc xe ra khỏi chỗ để xe, đi qua cửa, cô nàng đột ngột khẽ đánh lái. Xe quyệt luôn một chiếc Mercedes Mặc dù khách hàng thừa xe thỉnh thoảng cũng có xảy ra sự cố nhưng quyền vào xe của ông chủ thì đúng là lần đầu tiên bộ thông không biết phải xử lý thế nào đánh báo cáo với lãnh đạo lý Tây đứng tại chỗ liên miệng xin lỗi nhân viên đại lý đãù Vinh đi xuống Chu Vinh bước tới xem xe giám đốc họu mãi nói lớp Sơn gốc bị xước cần mất mấy ngày để sơn lại rồi quay đầu nói với lý Tây sự cốặ dù không lớn có điều chiếc xe này hơn 3 triệu tệ Sơn vá cũng phải 5.000 tệ khoản tiền này cô nàng phải bỏ ra Ký Tây chóng váng, bảo giám đốc đỗ nói, xe thử lái đã mua bảo hiểm, cô nàng không phải đền tiền. Giám đốc con mày, anh ta muốn lấy lòng xếp lớn, lập tức thay đổi. Bảo xe hỏng có thể gọi bảo hiểm, nhưng chiếc Mercedes này chưa đến nửa năm, phí hao tổn xe chắc chắn không thể miễn được, khoản này công ty bảo hiểm chắc chắn sẽ không bồi thường. Chú Vinh nhìn cô gái rất có tố chất tranh cãi với nhân viên quản lý, mỉm cười không nói gì. Ký Tây này ra một ý, quay về phía chú Vinh, dọng lấy lòng. Đại ca, anh là chủ xe ạ Chú Vinh không thể hiện thái độ gì Mỉm cười gật đầu Anh tên là gì ạ Tôi hỏi chú Chú Vinh không hề vồn vã Anh chú, mình ra kia nói chuyện một chút được không Chú Vinh mỉm cười nhẹ nhàng Đi theo cô nàng qua một bên Cô nàng nói khẽ Anh chú, em là lái mới Không cẩn thận quyệt vào xe của anh Thật sự xin lỗi anh Có điều, anh xem đại lý này Cũng thật quá đáng Tôi là người đầu tư đại lý này Dạ, thế ạ Thế thì càng dễ giải quyết Anh Chu, anh xem đại lý này là của anh Hay là bỏ qua chuyện này nhé Anh nghèo lắm Em mời anh đi ăn, được không? Mời tôi ăn mấy bữa Chu Vinh tươi cười nhìn cô nào Mời anh 10 lần nhé 10 lần Chu Vinh cười Yên tâm, tôi thanh toán Sao có thể để một cô gái như em trả tiền được Thật ạ Chú Vinh tươi cười, tất nhiên rồi, nếu em muốn chúng ta ngóc tay nào. Đỗ Thông vốn vẫn đang lo khách hàng thử lái quyệt vào xe xếp lớn. Nhân viên bán hàng ngồi vị trí lái phụ là anh ta sẽ bị lãnh đạo mắng cho một trận. Bây giờ, chỉ vài phút, trong nháy mắt, xếp lớn và vị nữ khách hàng đã ngóc tay, đúng là một đôi cầu tử. Quả nhiên, không lâu sau, Chú Vinh bước tới, khót tay bảo Đỗ Thông bố ký xơn xe. Xong liền hớn hòa bảo cấp dưới đặt chỗ ở một nhà hàng, dẫn Lý Tây đi ăn. thông hết sức bực bội trong lòng xếp lớn dẫn cô nàng lái xe gây ra sự cố đi ăn giám đốc bộ phận đến mắng cho anh ta một trận cứ như là anh ta là người gây ra vụ quyền xe thật sự không biết đây là cái xã hội gì anh ta cũng không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn đến xưởng sửa chữa bố trísơn xe cho sếp làm xong mọi việc điện thoại di động đồ chuông anh ta cầm đến xem mặt nở một nụ cười kỳạ chạy luôn ra một góc không có người lại có mối à người gọi điện thoại là bạn học cũ của anh ta và Bạn học cũ mở một công ty tổ chức cưới hỏi nói là công ty tổ chức cưới hỏi thực ra là trung gian môi giới toàn bộ lễ cưới bao gồm địa điểm đạo cụ xe cưới chụp ảnh cưới dẫn chương trình đều thuê bên ngoài ví dụ như xe cưới nếu thuê của công ty cho thuê xe giá sẽ đắt hơn rất nhiều sau này viếtỗ thông làm ở đại lý 4s bèn liên hệ vớiỗ thông ngmượn xe của đại lý 4S độ thông đến làm ở đại lý 4s này chưa đầy 3 tháng đã thân thiết với mọi người mỗi lần có mối anh ta lại lấy lý do là thử lái i xe ra ngoài cho bạn học cũ mượn kiếm chút thu nhập thêm thậm chí xe của khách hàng để ở đại lý bảo dưỡng anh ta cũng cho mượn một vài lần hôm nay bạn học cũ gặp phải vấn đề nan dài một công ty tổ chức cưới hỏi trước đây anh ta đã ký kết hợp đồng thỏa thuận toàn bộ đội xe cưới đều phải dùng Mercedes xe cưới chính phải là Mercedes s600 nhưng ngày cưới sắp đến nơi rồi mà chủ xe Mercedes đã đặt trước lại đi xa không về được anh ta tìm công ty cho thuê xe và Nhưng hôm tổ chức lễ cưới là ngày đẹp. Xe Mercedes của mấy công ty cho thuê xe đều bị đặt hết. Loại gắn biển cũng hết xe. Anh ta gặp khách hàng thương lượng xem có thể đổi thành loại Mercedes khác được không. Cô dâu không đồng ý. Thương lượng hồi lâu, nếu đổi xe thì phải trả lại 10.000 tệ là tiền bồi thường. Thế là anh ta lại tìm đến đỗ thông. Nghe nói muốn mượn xe Mercedes loại F, đỗ thông cũng rất khó xử. Loại xe này, đại lý chỗ tôi không có xe thử lái. Sao các đại lý khác có không? Loại xe này, các đại lý khác đều có, cũng rất khó lấy ra được. Cậu cố gắng thử mỹ cách xem, cả đi lẫn về tổng cộng 20km, lần này được 2.000. 2.000! Độ thông sửa chữa, đi 20km là kiếm được 2.000. Tiền là nguồn gốc của mọi động lực, độ thông nhau mắt bắt óc nghĩ ra một cách. Đại lý của họ đúng là không có xe Mercedes S để lái thử, nhưng bây giờ trong xưởng sửa chữa, vừa hay lại có một chiếc. Chiếc Mercedes S600 của Xếp Chu phải ở đây 3 ngày để sơn lại. Trường 26 Cùng lúc, ở một chỗ cách đó mấy km, mấy người ai nấy đều gặp phải vấn đề nan giải của mình. Hôm trước, sau khi cướp chiếc Land Rover, trước tiên Phương Siêu và Lưu trực qua một thành phố lân cận, sơn lại ô tô và thay biển giả ở một gara ô tô đen của dân xã hội. Sau khi quay lại tam giang khẩu, hai tên thấy nan giải không biết nên xử lý chủ của chiếc xe Land Rover thế nào. Ý kiến của lưu trực rất đơn giản đào một cái hố chôn luôn Vương siêu có chút băn khoăn bọn chúng chia từng giết người nếu sau này một ngày nào đó chẳng may bị bắt nhưng tội đ đã mắc trước đây chỉ là tội trộm cướp không thể xử tử hình nhưng một khi đã dính án mạng thì sẽ khác nhưng nếu không cho hắn chết sau khi thoát khỏi hắn chắc chắn sẽ báo cảnh sát kết quả bọn chúng chỉ băn khoăn hai ngày là không cần băn khoă nữa sáng sớm hôm nay lưu trực đến một bãi đất hoang vu chiếc Land Rover của bọn chúng lẻ loi đơn độc đỗ ở đó Sau khi mở thùng xe sau, thấy chủ xe ở bên trong bất động, hắn tưởng đối phương già vào chết, đá cho một nhát, vẫn không động đậy, chờ vào thì thấy nó lạnh toát. Đúng là đã chết thật. Kể ra thì tay chủ xe này chết thật quan uổng, anh ta không phải là người bình thường. Hơn 10 năm trước, tam giang khẩu vẫn còn là huyện, giam hồ địa phương cũng tôm rồng phức tạp. Ở địa phương lúc đó có 4 thanh niên kết thành 3 phái, người dân gọi là Mai Lâm Dương Tạ, Mai Độc Lâm Bệnh. Dương ủy tả tạ anh ta chính là nhị ca Lâm Khải biệt danh là Lâm bệnh bây giờ thổn nhưỡng cả xã hội hoàn toàn khác với hơn 10 năm trước các loạiăng phái xã hội không bị bắt thì cũng ẩn mình tá trắng Lâm Khải cũng đã ra biệt những ngày tháng đừng lấy giang hồ từ lâu chuyển sang kinh doanh buôn bán có điều khí chất làm đại ca xã hội của anh ta vẫn còn ra ngoài mọi người vẫn kính trọng gọi anh ta là anh Khải cũng không có ai dám dây của anh ta gọi trừ lần này anh ta xấu số gặp phải phương siêu và lưu tr trựcp Chẳng qua cũng chỉ là lái xe thấy tắt đường, vượt lên chèn xe khác, từ làn đường dành cho xe buýt. Không những bị chiếc xia ly tuyệt chủng chèn lại, còn bị lưu trực nhổ một bãi đòm, dơ ngón tay giữa khinh miệt. Anh ta làm sao nhịn được nỗi nhục này, bèn cho xe đuổi theo, kết quả bị đối phương có hai người nhanh chóng, chói chặt, nhét vào cốp xe. Sau khi bị chói, Lâm Khả mới biết mình đã đá vào sắt. Trên giang hồ, anh ta cùng lắm là đe dọa người khác, hai đại ca này lấy mạng thật. Lúc đầu, anh ta còn ra sức dãy ruộng mấy lần, nhưng lần nào cũng bị Lưu Trực đánh dã man. Anh ta không dám phản kháng nữa, chỉ xin hai vị đại ca tha cho, anh ta sẽ không bao giờ dám chèn xe nữa. Hai người đó hoàn toàn để ngoài tay, nhét luôn khăn mặt vào mồm anh ta. Không ngờ, chỉ hai ngày sau, sáng ngày thứ ba, anh ta đã thành người chết. Phương Siêu dầu môi đứng trước thùng xe, bó tay nhìn sát chết, lại từng mắt nhìn Lưu Trực. Bị Phương Siêu ngây ngừa nhìn chầm chầm, Lưu Trực vội lắp bắp giải thích. Anh Siêu... Ở khốn này không phải là tôi làm chết Đúng là tôi có đánh nó Nó cứ muốn chạy trốn Nhưng tôi cũng chỉ đá nó mây phát Nó có phải là đậu phụ đó Làm sao mà chết dễ dàng như thế được Anh bảo đừng làm nó chết Cứ một lúc tôi lại cho nó xuống xe đi tiểu Cho nó uống nước Chăm sóc nó cẩn thận như thế Cầm mổ Phương Siêu quát một tiếng Lại lùng bước đến cạnh sát Lâm Khải Im lặng quan sát Mồm sát chết bị nhét một chiếc khăn mặt to Trên chiếc khăn mặt đầy nước bọt Bếp nhà tẩm lặn Phương Siêu tìm được một chiếc que rất nhỏ, cậy chiếc khăn mặt ra, mấy giây sau, mồm lâm khải trào ra những thứ nôn mửa tanh thối. Phương Siêu ngẫm nghĩ dây lát, đã hiểu ra nguyên nhân khiến đối phương chết. Hắn tự ngại chết, chắc là bị ông đá và dạ dày dẫn tới nôn mửa, nhưng mồm nhét khăn mặt không nôn ra được. Những thứ trong dạ dày chỉ còn khách sọc lên mũi, chết vì ngạt. Siêu trực vỗ ngực thả phào, nói ra là hắn chết vì ngại này, thế là tội không liên quan đến chúng ta đúng không? Ông Khéo nghĩ thật. Phương Siêu nghiến rằng Chúng ta cướp xe của hắn Chói hắn Nốt hắn trong xe Kết quả là hắn đã chết Ông bảo là không liên quan đến chúng ta Nếu là cảnh sát thì ông có tin không? Tôi tin chứ Tôi Phương Siêu nuốt nước bọt Hít một hơi thả sâu Đành thừa nhận Hầu hết cảnh sát ấy Thì đều không có IQ cao như ông Cho nên ấy là họ sẽ không bao giờ tin Bạn tên này chắc chắn là đổ lên đầu chúng ta rồi Thế thì làm thế nào? Người tốt đều bị cảnh sát vô quan tức tửa như thế sao Phương Siêu đứng yên tại chỗ Nhìn xung quanh Suy nghĩ một lúc Cao mại bằng Hôm trước hắn đua xe với chúng ta Chắc chắn là camera giám sát trên đường đều đã ghi lại hình Không thể để cho người ta biết được là hắn chết Thôi trôn như vậy Tôi thấy khu quanh vãi đất hoang này vừa tháo giữ không lâu Cũng phải cả năm nữa mới xây nhà Đến lúc đấy có đào ra ấy, Thì sát chết cũng thối rửa hết rồi Cho luôn ở đây đi Liêu trực hứ một tiếng phải làn Nhất vậy đảo nốt một cái hố ngay từ đầu. Như tôi nói trốn sống hắn luôn. Còn mất lắm công sức thì làm gì? Làm tôi phải cho hắn đi tiểu hai ngày liền. Mẹ kiếp tôi còn chưa cưới vợ mà đã phải làm bố của hắn. Thu vớt não mà đi được không? Đừng có dựng đầu lên như cái màu gà ấy. Cả ngày vinh cáo khóc mọi chỗ. Phương Siêu đang kìm nén cơn tức giận trong lòng. Vỗ mạnh một nhát vào đầu Lưu Trực. Hắn hoàng hồn không dám nói gì nữa. Sau đó Lưu Trực đứng yên tại chỗ canh trừng. Phương Siêu đi ra một chỗ gần đó mua một cái xẻng Sau khi hắn trở lại Hắn đứng trước ô tô trong trường Bảo Lưu Trực ra đằng sau ô tô đào cái hố trôn sát chết Vày hoài hơn nửa tiếng đồng hồ Cuối cùng Lưu Trực cũng đào xong cái hố Đẩy sát chết xuống Rồi lấp đất vào Lấy xẻng đập đập mấy cái lên đống đất Phương Siêu quay đầu nhìn lại Xôi cả tiết Tôi bảo ông đào cái hố để trôn Mẹ ông đắp một cái mậu mộ làm cái gì Cái hố Lưu Trực đào quá nông Sau khi đầy sắc chết xuống lấp đất vào trông như một nấm mộ thật nó cứ thêm tấm bia là thành một nấm mộ hoàn chỉnh nhìn bã đất trống trong thành phố nếu tự dưng xuất hiện một nấm mộ ngày hôm sau xác chết sẽ bị lộ ngay hai người nhìn nấm mộ bàn bạc một hồi họ cũng không có kinh nghiệm đào hú chôn xác chết cuối cùng lưu trực đưa ra ý kiến nền cho đống đất bằng phẳng từ xemắn ngồi lên chiếc Landover lái cho bánh xe chèn lên đống đất đống đất phẳng ra không ít chèn đi chèn lại chưa đầy một lúc Phương Siêu đứng ngoài vội bảo Lưu Trực dừng lại Hắn xuống xe vừa nhìn, đã trốn mắt ra Đúng là đống đất bị chèn phẳng ra nhiều Nhưng sát chết lại hoàn toàn lộ ra Máu thịt dính bê bết ra đất xung quanh Trông hết sức kinh rợ Phương Siêu suy nghĩ dây lát Bảo Lưu Trực đừng tìm khách ngàn thân nữa Mau đào một cái hố sâu hơn ở bên cạnh Trôn cái sát một lần nữa Lưu Trực đành làm theo Lần này cặm cụi cả tiếng đồng hồ Cuối cùng Lưu Trực cũng đào xong cái hố mới Đẩy cái sát xu Lấy đất lấp lên rồi lại lái ô tô Đầm lại cho chắc Hắn còn nghĩ ra sáng tiến Chạy ra một chỗ đằng xa Mang về một đoạn bê tông màu vàng Cắm đoạn bê tông xuống hố Phía trên đoạn bê tông vẫn còn dòng chữ cảnh báo Bên dưới có dây điện Tiêm cấm đảo bới Hắn vỗ tay đắc ý Anh Chiêu Anh thấy lần này thế nào? Công lệ còn học được cả cái bài lạy Ông tôi ở bụi này Phương Chiêu đã hoàn toàn mất nhầm tin ở lưu trực Nhưng quan sát bốn phía xung quanh một hồi lại thấy bài trí như vậy thì cũng rất tự nhiên nên cũng không phản đối Ngy cùng cũng xử lý xong xác chết Phương siu đưa mắt nhìn chiếc lên ro giờ đã gây ra án mạng sớm bọn gì cũng phải vứt bỏ con ô tô này phải nhanh chóng làm xong Vũ Chú binh không nên ở Tam gia khẩu lâu nữa Việt Nam Tam Gi giang khẩu là huyết mạch giao thông vận tải của cả thành phố này ở đây có đồ loạn ga tàu bến xe như ga tàu hỏa bến xe khách đường dài chạm chuyển xe tải chở hạn thông thường khu vực gần các bến xe đều bần thỉu nick nhá chỗ này cũng không ngoại lệ khu vực gần đó có những căn nhà cũ muốn hình vạn chạm phía ngoài có một vài nhà máy bên cạnh là mấy khu làng đang trong tiến trình đô thị hóa người dân sống ở đây thì đủ các thành phần anh Cương tên thật là hạì cương là một người đàn ông độc thân 30 tuổi cả đời không theo đuổi lý tưởng gì chỉ muốn phát tài anh ta không có tài gì không chịu được khổ con đường phát tài chủ yếu là nằm mơ Anh Cương đến Tam Giang Khẩu, hoàn toàn là bị ép buộc. Anh ta xuất thân từ nông thôn. Mấy năm trước, thanh niên cùng làng lũ luật đi nơi khác làm thuê để kiếm tiền về xây nhà, mua ô tô. Anh ta không ngưỡng mộ chút nào. Anh ta chỉ thích ở lại trong làng, vì những thanh niên khác trong làng đều đã đi xa xứ làm thuê. Trong làng chỉ còn lại người già, kẻ nhỏ và phụ nữ. Thế là anh ta trở thành hoàng đế, chuyên quan hệ với phụ nữ xa chồng trong làng. Mấy phụ nữ còn ghen tuông với nhau vì anh ta. Cuối cùng sự việc đã ẩm ý lên, cả làng đều biết. Thế là chồng của họ về nhà, cũng tìm đến anh ta, suýt nữa thì đánh cho anh ta gãy cả ba chân. Sau sự việc ẩm ý đó, anh ta cũng không dám ở lại làng nữa, trốn chạy đi nơi khác ngay trong đêm. Anh ta kiếm sống một thời gian tại một thị trấn ở địa phương, thì gặp một thằng em họ xa gọi là Tiểu Mau cũng ham ăn lười làm ở thôn bên cạnh. Thế là hai tên đồng tâm hợp ý bắt đầu sự nghiệp lừa đảo, từng bán đồ cổ giả, bẻ khóa trộm đồ, móc trộm điện thoại di động, gạt tiền. Mặc dù phạm vi nghiệp vụ rất rộng, nhưng cuối cùng cũng chẳng tích được mấy đồng. Có mấy lần động vào mấy đối tượng rắn, suýt nữa thì bị đánh chết. Cứ như vậy vài năm, hai tên phiêu bạt đến tam giang khẩu. Ở đây gặp được một người đồng hương tốt bụng. Người đồng hương mỏ một điểm thu mưa phế liệu, làm ăn không lớn. Nhưng dù sao cũng là làm việc đàng hoàng, kiếm được miếng ăn. Người đồng hương rất nhân hậu, thấy hai bọn chúng không có chỗ nương thân. Liên bảo bọn chúng là ông ta sắp về quê, điểm thu mua phế liệu và cả ngôi nhà vừa bán, vừa tặng cho, chuyển lượng cho bọn chúng với giá 30.000 tệ. Anh Cương và Tiểu Mao cân nhắc, thấy cũng rất được, nên ký một bản hợp đồng đơn giản, lấy ra 30.000 tệ, cũng là hơn nửa số tiền tích lũy được của bọn chúng mua lại điểm thu mua phế liệu. Ngày thứ hai sau khi lấy lại điểm thu mua phế liệu, số điện thoại di động của người đồng hương lập tức không thể gọi được. Chủ nhà của điểm thu mua phế liệu chạy đến thông báo với bọn chúng là Căn nhà đó còn nợ hơn nửa năm tiền thuê nhà Tổng cộng cũng 30.000 tệ Không đưa tiền thì không được chuyển bất cứ món đồ nào đi Hai tên đã mất 30.000 tệ Cuối cùng cũng đành nghiến răng gom góp khắp nơi cho đủ 30.000 tệ để nộp tiền thuê nhà Trong sân chỉ còn một đống chai lọ, sắt thép đồng nát và một chiếc taxi hỏng Hai tên xử lý hết các loại phế liệu kiếm được hơn 10.000 tệ Chiếc xe taxi hỏng còn lại vẫn còn lái được Bọn chúng tiếc không tháo ra bán sắt vụn kiếm mấy món linh kiện loay hoa lắp ráp thành xe đã qua sử dụng bán cho kẻ nào dễ bị lừa hôm nay anh cương một tiểu Mau đang sử ô tô trong sân thì bên ngoài có tiếng võ cửa đồng thời một giọng nói vô cùng giận dữ vọng vào hạ Đinnh Cương mày cút ra đây cho tao ai thế hả Đ định Cương chui ra từ gầm xe nhìn tiểu Mau đang loay hoa với dọn cao su cửa kính ô tô tiểu ma lắc đầu tỏi ý không biết hết cái gì mà hết anh C cơm cầm chiếc cả lê to Bực mình bước ra cổng Cháo mạnh cánh cổng Chừng mắt nhìn ra phía ngoài Chúng mày làm cái gì thế hả Ba người đàn ông đứng ngoài cửa Người đầu tiên bụng phệ Mặc áo phông bó sát vào quần bò Một sợi dây chuyền vàng tróe đeo trước ngực Hai cánh tay xăm trổ hình Vượng bay rồng múa Có điều đó là hình xăm từ thời trẻ Giờ đã biến thành một con rồng béo và một con vượng béo Gã chọn mắt Vẻ mặt rất hung tạo Phía sau gã là hai tin gầy Mặc áo sơ mi hoa Một người đút hai tay vào túi quần, người kia khoanh tay trước ngực, hét mắt kĩ nả nhìn anh ta. Nhìn một cái, biết ngay ba người này là dân xã hội. Có điều, chắc chắn không phải là đại ca xã hội đen. Những đại ca xã hội đen thực sự, khéo đã thi đỗ công chức từ lâu, hết lòng phục vụ nhân dân rồi. Chỉ có bọn lưu manh vớ vẩn, không có địa vị với mặc loại áo hoa, cắn răng chịu đau, xăm cánh tay, diễu võ rơi ngoài, tưởng là cứ thế đứng ngoài phố là người khác sẽ sợ mình. Sợ cái chết tiệt Mày chính là Hạ Đình Cương phải không? Gã béo cầm đầu nhách miệng khinh khỉnh cười nhạt Tao chính là ông Cương của chúng mày đây Sao? Anh Cương thấy đối phương không có thiện ý Anh ta cũng không hề sợ Mà còn bước lên một bước chặn đà cổng Ái chà Tên này cũng hay đấy Cũng Cương phép nhỉ Gã béo quay đầu cười với tiểu định Ba tên cùng cười ha ha Còn mẹ chúng mày Nốt cuộc là có ý định làm gì đấy hả? Anh cương lại tiến lên một bướcơ chiếc cờ lê to trong tay lên đã béo vừa thấy chiếcờê to của anh ta liền lùi lại một tí gẫi tay về phía sau tên tiểu để đứng đằng sau để đưa tới một chiếc phong bì đã ném chiếc phong bì xuống đất trước mặt anh cương tiếp tục khách hàng nói hả Đình Cương đây là hóa đơn nạ tiền của mày 6 tháng rồi ngân hàng gọi điện dục mày rất nhiều lần mày biết điều một tí cho tao nhanh chóng trả tiền đi trả cứ cục cất ông mình nạ tiền lúc nào hạ Đình Cương đang định nổi cáo Tiểu mau ở đằng sau khẽ chạm vào cánh tay anh ta. Anh ta quay đầu lại nhìn, thấy về mặt đầy hối lỗi của tiểu mau liền hỏi. Có phải là mày nợ tiền ngân hàng không? Tiểu mau sợ chết cật đầu, cúi xuống nhặt chiếc phong bì lên. Tao... Tao... Hạ Đình Cương trọn mắt nhìn tiểu mau, tức nghẹn không nói lên lời. Gã béo khinh khỉnh hướng một tiếng, rơi ngón tay chỉ vào Hạ Đình Cương. Tao không cần biết chúng mày thằng nào nợ tiền. Tóm lại. Chúng mày nhớ đấy, một tuần. Cho chúng mày một tuần cuối cùng, không trả tiền. Ông mày cũng sẽ cho chúng mày không còn là người. Ngón tay béo múc của gã chỉ trỏ trước mặt anh Cương. Anh Cương đến sôi tiết. Gã béo này phì nộn như một con lợn đực sắp bị giết. Hai thằng đệ phía sau giống như đã tiêm thuốc tạo nạc. Cái loại này mà dám chỉ vào mặt anh ta. Anh vung tay dám vào bả vai gã béo, rồi dưa chân đạp luôn một nhát. Bỏ cái chân gà của mày sao mới ra à? Mày em kiếm... Gã béo ch trậnn mắt lần đầu tiên trong đời đồ nợ thuê gặp phải bọn nợ chủ động động thủ trước ba tên lưu mà giận dữ quá máy giỏi hay rất giỏi mà cứ chờ đấy chờ đấy giọn nói xa dần ba tên vừa cảnh báo bằngồ vừa lùi ra sau đợi ba bọn chúng đi mất anh cương đóng cổng lại một cái tác dáng rung đầu tiểu mau con mẹ này Tại sao lại nợ tiếng ngân hàng tiểu mau sợ quá rụt vào một chỗ một tay cầm chiếc phong bì một tay chờ đầu em không Em mua sổ số, số, lần nào cũng chạch một tí, sau, sau rồi không đủ tiền nên em quẹt thẻ ngân hàng. Một thằng lừa đảo chuyên nghiệp như mày mà còn đi mua sổ số, số. Anh Cương càng tiến tiết. Máy nợ ngân hàng bao nhiêu tiền? Cũng, cũng không nhiều. Tiểu mau lóc bóc. Anh Cương rơi bàn tay to tướng ra. Đưa hóa đơn đây. Tiểu mau do dự dây lát, đưa chiếc phong bì ra. Anh Cương mở phong bì, nhìn qua, khinh khỉnh cười nhạt. Với tư chất của mày cũng lấy ra được 30.000 tệ bằng thẻ tín dụng ngân hàng thì cái ngân hàng này chắc sớm muộn rồi phá sản hả hạì Cương anh đã quá hạn 180 ngày bây giờ ngân hàng làm việc tùy tiện như thế này à mày nợ tiền mà mày lại đánh thành tên tao chứng chứng chứng minh thư của em đã bị đưa vào danh sách đen không làm thể ngân hàng được nên là em em mượn chứng minh thư của anh để làm tạo cái Anh cương ngớ là một giây cầm chiếc và lê lên sông về phía tiểu Mau tiểu Mau co cả chạy vòng ra phía sau chiếc xe taxi hai người đuổi nhau quanh chiếc xe anh cương định nhặt đồ nhám tiểu mau lại sợ ném hỏng mất chiếc xe vừa khó khăn lắm mới sửa xong đánh chỉ tay từ đằng xa mày cút ở đây cho tao ti kiểuu mau nấp ở phía trước van vì anh cương anh, anh bớt giận anh có đánh chết đi, em thì cũng không có ít gì khoản tiền này vẫn không trả được anh Không trả được thì liên quan con mẹ gì đến tao Mày chơi sổ số, số thì liên quan cứt gì đến tao Tên Thì tên vẫn là của anh ạ Hôm nay tao phải đánh chết mày Anh Cương lại đổi tiếp Tiểu mau nấp vào một chỗ gào to Anh Cương Còn tiền này em nhất định sẽ trả cho anh Anh giúp em trả trước món nợ này Nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ còn đến tìm em nữa Đã bị đưa vào danh sách đen của ngân hàng Thì sau này đến với tàu cũng không mua được đâu Anh Cương thở hồn hền Tiên tiết dừng lại, nhìn bộ dạng lấm lết của Tiểu Mao bền trừ Tao lấy đâu được 30.000 tệ để trả cho con mẹ mày Tao lột da mày ra bán cũng không bán được 30.000 tệ mình, mình lên kế hoạch lâu dài Thế nào cũng có cách kiếm được 30.000 tệ Nếu may mắn thì một vụ là kiếm được Một vụ gì là kiếm được Tiểu Mao chỉ vào con xe taxi trước mặt Dùng chiếc xe này chúng ta chuyển cách khác để kiếm tiền Con xe thì cùng lắm là bán được 6.000 tệ không không bán ạ Bây giờ chả về đây chẳng phải là taxi không thì giờ mình đành đâm lao cho lao là một vụ l lớn chương 27 công an thành phố vẫn đang tất bật với vụ án vụ án diệp kiếm từ lúc xảy ra đến nay không có bất cứ tiến tiền gì về sau mọc ra tên tội phạm Lưu bị truy đuổi được vài hôm lại để hắn chạy mất may mà trước đó bắt được lý Phong tên tội phạm nghiêm trọng các bộ nên phó trưởng công anương vẫn còn giữ được chút thể diện nhưng còn chưa hết thì Hôm nay lại thêm một vụ án mạng nữa sự việc rất nhiều nguồn khúc 10 năm trước Tam dâm khẩu có một tiểu bang phái dân gọi là thứ tiện Tam Giang Mai Lâm Dương Tạ mai độc Lâm bệnh Dương ủy tả tạ trong nhóm Mai Lâm Dương Tạ anh tư Tạ Thiệu binh năm đó đánh nhau đâm chết người nghe nói trên đường trốn chạy gặp phải hồn ma đỏ mạng chạy ngang qua đường bị máyi kéo đâm chết lý ra tốc độ của máy kéo chỉ có thể đâm chết người già kết quả cái máy kéo đó quá tải lúc xe lật nghiêng thì Hắn bị một xe cát đầy cốn sống mà tên L lưu anh còn lại sau này anh cả sang ma cao không biết đi theo đại ca nào chỉ vòn vẹn mấy năm bỗng vất lên thầu mấy sòng bạc lối kéo người ta đến ma cao đánh bạc qua đám chân tay ở đại lục trục lợi từ đó nghe nói làm ăn rất lớn mấy năm trước hắn về Tam dân khẩu học lớp tặng cho tất cả bạn học mỗi người một cái điện thoại di động iPhone chuyện này đã trở thành một thông tin thời sự xuấtt rẻu ở địa phương Anh hai Lâm Khải và anh Ba Dương Uy ở lại Tam Giangg khẩu lúc đầu làm nghề nghệ thuật hành vi hai tên tổ chức cho đám tiểu đệ đến gây rối ở các công trường còn mình đóng vai người giàn hòa đứng ra dàn xếp ổn thỏa tội gì mà làm thế mỗi bên nhiều một tí mọi chuyện sẽ êm đẹp thu tiền hoa hồng để đảm bảo cho công tường được yên bình hầu hết các đơn vị thi công gặp phải bọn đấu gấu L lưu manh đều chọn cách chi ra tí tiền cho yên chuyện sau này gặp phải bên thi công có quan hệ rắn họ hoàn toàn không sợ chiêu trò của bọn chúng Có lần động vào công trường của Chu Vinh. Hai tên bị thuộc hạ của Chu Vinh túng về dần cho một trận như tử, lại bị phạt quỳ một đêm vào công trường. Từ sau lần đó, hai tên không ngẩn được mặt lên với đám đàn em. Ngậm nghĩ dọa dẫm kiếm tiền ở công trường cũng không phải là kế lâu dài. Đến truyền nghề, hai tên tích cực hưởng ứng lời kêu gọi cần sáng tạo trong tài chính. Mẹn bắt đầu cho vai nặng lãi. Cho vai thì dễ, đòi tiền thì khó. Có một số kẻ dám vai nặng lãi, nhưng không có ý định trả. Cho nên kiếm ăn bằng nghề này cũng phải rắn Vốn liếng đáng tiền nhất của Lâm Khải và Dương Uy Là anh Tư đã mất Năm đó anh Tư từng giết người Chuyện này cũng được coi là có tiếng Trong giới giang hồ ở Tam Giang Khổ Cho nên khi đi đòi nợ Lâm Khải và Dương Uy lúc nào cũng buông một câu Mày nhảm tạo và từng giết người Mày có biết không Mày có tin tao đâm một nhát là mày chết luôn không Chiêu đâm chết người bằng mồm này Thì cũng phát huy tác dụng rất thần kỳ Có tí nền tảng giang hồ như thế Cũng không phải lo đói ăn Sau khi phất lên ở Ma Ca ông anh cả Mai Đông Tất nhiên muốn chăm sóc hai thằng em mà Lâm Khải và Dương Huy Maiông mở sòng bạc cho vay nặng lãi ở Ma Ca Lâm Khải và Dương Uy giúp hắn dẫn đường cho những người làm ăn là Tam Giang khẩu sang ma cao đánh bạc đồng thời chịu trách nhiệm đòi nợ không ít chủ các doanh nghiệp nhỏ ham cờ bạc không cuồng lại được cá dỗ theo sang ma cao những kẻ may mắn cũng thắng được chút tiền nhưng Rốt cuộc vẫn là cược 10 thua 9 lại bị dính vào bánhnh lưới vay một kẻ gấp đôi Không ít người phải vay tiền của Mai Đông ở Ma Cao sau khi về đại lục bị Lâm Khải và Dương Huy thúc nợ cuối cùng cũng chỉ còn cách bán hết ra sản thậm chí có mấy người kinh doanh cá thể phải chuyển cho người khác cả xưởng sản xuất vất vả nhiều năm gây dựng nên nửa năm trước một người họ Ph phương chủ một nhà máy quy mô vừa bừ không to không nhỏ không cưỡng lại được cán dỗ tốn người nhà sang s phòng bạc của Mai Đông và Ma Cao chơi bạc hút chốc ấm đầu quét hết tiền trong thẻ tín dụng Lại còn viết giấy nợ 5 triệu tệ Sau khi về nước Hai tháng đầu Lâm Khải và Dương Huy Tiếp tục anh anh nham nham với anh ta Anh ta nói tình hình khó khăn Bọn họ cũng không ép Bảo vài tháng sau trả cũng được Nửa năm trôi qua Món nợ 5 triệu tệ đã tăng thành 6 triệu tệ Ông chủ phương mãi vẫn không trả được tiền Lâm Khải và Dương Huy không còn nhã nhãn nữa Ngày nào cũng sai tiểu đệ đến phục Ở nhà máy và nhà anh ta Ông chủ phương đi đến đâu Bọn chúng đều bám chặt nửa bước không rời Người nhà biết anh ta đánh bạc nợ một khoảng tiền lớn như vậy, cãi vã ẩm ý, nhà máy cũng loạn lên, không sản xuất được. Ông chủ phương báo công an, nhưng ông chủ phương đúng là nợ tiền bọn họ. Đệ tử của Lâm Khải ngoài bám theo anh ta, trừ rùa làm nhục anh ta, cũng không gây tổn hại gì với anh ta. Các cơ quan công an có quy định rất nghiêm ngặt trong việc cảnh sát can dự vào các vụ mâu thuẫn về kinh tế, cho nên đồn công an cử cảnh sát đến mấy lần, rồi cũng thôi. Ba hôm trước, Lâm Khải lại đến gặp ông chủ Phương Tát anh ta mấy cái Cảnh cáo anh ta nhanh chóng bán nhà bán sườn để trả tiền Anh đến chiều số điện thoại của Lâm Khải không liên lạc được Lúc đầu mọi người cũng không để ý Nhưng tối hôm đó là sinh nhật của Dương Huy Lâm Khải là anh em gắn bó lại vắng mặt Chuyện này rất bất thường Sáng sớm hôm sau Dương Huy dẫn người đến nhà ông chủ Phương Hỏi Lâm Khải đã đi đâu Ông chủ Phương không biết Dương Huy chỉ nghĩ đi nghĩ lại Nhất mực cho rằng ông chủ Phương đã thuê người xử Lâm Khải Thế là cho đệ tử của mình trói ông chủ phương lại, đổ nước tiểu vào mồm ông ta để ép cung. Kết quả, ông chủ phương vẫn không thừa nhận. Dương Nguy tạm thời cũng đành thôi. Ai ngờ, sau khi Dương Nguy ra về, vì phải chịu nỗi nhục nhã ê chề là bị bắt uống nước giả. Ông chủ phương định cho mọi thứ nát luôn, đền đến hàng in làm một lá cờ to. Cả gia đình anh ta dẫn theo công nhân trong nhà máy. Gần 20 người, vác cờ ra phố biểu tình, nói là nhà anh ta bị xã hội đen bức hại. Cảnh sát là ô dù của xã hội đen Thế là ẩm ý cả thành phố Tiên mạng rất nhiều thông tin nói Công an thành phố là ô dù cho bọn xã hội đen Chính quyền và cơ quan công an vội đi xử lý Cho bắt cả ông chủ Phương và Dương Huy Trong việc này Công an thành phố Tam Giang Khẩu đúng là bị oan Không có vị lãnh đạo nào của công an thành phố quen Dương Huy Nhưng lại vô cớ bị đồn là đã nhận Dương Huy làm con nuôi Ủy ban kiểm tra quỷ luật nói Sẽ tiến hành điều tra công an thành phố Trường Nhật Ngang là người mới đến Tất nhiên không thể là ô dù của Dương Huy. Cuối cùng dư luận tự nhiên chia mũi nghi ngờ bằng Tề Trấn Hưng. Tề Trấn Hưng điên tiết cho người kéo Dương Huy đến trước mặt ông chủ phương. Tát cho Dương Huy 5-6 cái liên tiếp, chất vấn ông chủ phương. Anh bảo ai là ô dù của xã hội đen. Ông chủ phương thấy thế kinh sợ, vội thừa nhận vì Dương Huy đổ nước giải vào mồm anh ta. Anh ta tức quá mới đi làm biểu ngữ. Biểu ngữ nói công an thành phố là ô dù, chỉ thuần túy là muốn làm cho sự việc ấm ý lên. Anh ta giải thích rõ ràng ở cơ quan công an rồi, nhưng cơ quan công an đưa thông tin giải thích rõ với bên ngoài thì hoàn toàn không có người nào tin. Tề chấn Hưng bị ủy ban kiểm tra kỷ luật yêu cầu lên trình bày với thành phố cấp trên. Trước khi lên đường, ông ta nói với Trương Nhất Ngang và đội trưởng cảnh sát hình sự. Nhất định phải khép Dương Nguy vào tội danh nặng nhất, nếu không sẽ không thể nào rửa sạch được cái danh là ô dù. Một đảng, cảnh sát hình sự đột xuất trao hỏi Dương Nguy, hắn nhất mực giải thích. Chuyện đổ nước giải vào mồm ông Chủ Phương là vì Lâm Khải bị ông Chủ Phương hại chết. Nhưng ông Chủ Phương thì nhất mực nói rằng anh ta không hề biết gì về hành tung của Lâm Khải. Cảnh sát lo lắng việc đánh bạc đòi nợ đúng là gây ra án mạng. Bèn cử người đi điều tra hành tung ngày hôm đó của Lâm Khải. Qua camera giám sát trên đường, phát hiện thấy Lâm Khải lái một chiếc Land Rover. Không biết nguyên do tại sao, sau đó lại đuổi theo một chiếc xe con cũ nát dọc đường. Cả hai xe đều đi ra vùng ngoại ô phía đông, ở đó đường còn chưa làm xong. mua camera giám sát tiếp sau đó thì không thể điều tra được hành tung của hai chiếc xe đó nữa kiểm tra biển số của chiếc xe con cu nát đó thì biển số là biển số thật nhưng thông tin của chủ xe lại là giả rõ ràng là xe có nguồn gốc không hợp pháp có thể nhìn thấy tiên chiếc xe có hai người đàn ông nhưng do khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ được ngoại hình công an thành phố từ cảnh sát đến ngoại ô phía đông kiểm tra nhưng tìm hơi một ngày trời vẫn không tìm thấy hai chiếc xe đó Không phát hiện ra được manh mối nào khác có thể tìm ra Lâm Khải. Cho đến hôm nay, vùng ngoài ô phía đông của Tam Giang Khẩu có rất nhiều dự án của chính quyền thành phố đang được xây dựng. Sáng sớm có một nhân viên giám sát thi công ở công trường gần đó buồn đi tiểu. Đi ra một bãi đất trống không có người để đi tiểu. Anh ta đến một đám đất nhỏ, tè vào đó. Nước tiểu tạo thành một dòng trài nhỏ nhỏ trài xuống dưới. Trong nước tiểu còn xét lẫn mấy điểm trông như máu kết tùa. Người đó húi đầu nhìn, giật nảy mình. Thường là mình bị viêm tuyến tiền liệt, nhìn kỹ thì phát hiện trong đất có lẫn máu, thậm chí còn có cả thịt vụn. Ký tưởng tượng và tính tò mò bản năng của con người thôi thúc, anh ta nhìn dấu vết rõ ràng là mới đào sới gần đây. Nghĩ bụng Không lẽ dưới chân lại có một vụ án mạng sát chết bị chặt nhỏ, thế là anh ta liền lấy chân bới tí đất lên. Dưới đất không xuất hiện sát chết như anh ta dự đoán, có một vài vết máu nhưng cũng không có thịt vụn nữa. Anh ta thở vào, đang định quay người rời đi. Đột nhân chú ý thấy trên bãi đất bằng cách đống đất phía dưới khoảng 2-3 mét có cắm một đoạn cột bê tông, phía dưới có dây điện nghiêm cấm đào bới. Vì đơn vị thi công của họ phụ trách cột cảnh báo, hoàn toàn không qua chỗ này. Anh ta bước tới xem xét cái cột, lập tức phát hiện ra dưới đất còn có gì đó. Mấy tiếng sau, cảnh sát hình sự và bác sĩ Pháp Y đào ra một xác chết đã bị chèn nát, trông vô cùng khủng khiếp. Ở dưới đoạn cột bê tông, sau khi kiểm tra xác nhận đó là Lâm Khải, Giờ thì mối nghi ngờ lớn nhất rơi vào ông chủ phương Lâm Khải tìm ông ta đòi nọ bằng bạo lực Thế nên ông ta thôi hung thủ giết người Động cơ vô cùng hợp tình hợp lý Chính vì nghi ngờ Lâm Khải đã chết Nhóm dương nguy mới đến chỗ ông chủ phương Kết quả quả nhiên là Lâm Khải đã chết Ráng rớt hôm đó Lâm Khải đánh anh Thế là anh cho người xử anh ta Đem trôn vào một bãi đất đống khu vực ngoại ô phía đông Anh có thừa nhận không? Trong phòng hỏi cung, thành viên đội thẩm tra hình sự đanh rộng chất vấn. Ông chủ phương mặt rầu rĩ, ra sức giải thích, anh ta không biết là Lâm Khái đã chết. Anh ta từ nhỏ đến lớn, vốn là một người thật thà, ngoài đánh bạc, chơi gái, tốn thuế, thêm nữa là biểu tình phi pháp, thêm nữa là đổ oan cho chính quyền và cảnh sát. Anh ta tuyệt đối chưa từng làm việc gì phạm tội hoặc vi phạm pháp luật. Phải mang tội giết người thì oan cho anh ta quá. thẩm tra suốt một đêm, ông chủ phương chối không thừa nhận đã giết hại Lâm Khải. Đúng lúc Trương Nhất Ngang bó tay hết cách, cảnh sát phát hiện ra một manh mối quan trọng. Trương Nhất Ngang theo Lý Tây đến phòng camera giám sát. Lúc này Vương Thụy Quân, Tống Tinh và những người khác nhiều có mặt ở đó. Lý Tây trích xuất hình ảnh camera giám sát nói với Trương Nhất Ngang. Trước đó, camera giám sát quay được hình ảnh Lâm Khải đổi theo chiếc xe ô tô con cụ nát, không nhìn rõ mặt mũi của hai người trên chiếc xe con, thế nên nhân viên kỹ thuật điện tử Trích xuất camera giám sát bên đường Theo hướng ngược lại Sau một đêm làm việc ngoài giờ Cuối cùng phát hiện ra chiếc xe con đó có đến cây xăng Cảnh sát lập tức đến cây xăng để trích xuất camera giám sát Nhìn thấy hai tên đó đã đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ Sau khi xuống xe ở cây xăng Cả hai tên này đều có râu Đeo kính Tóc dài che kín chán Cảnh sát hình sự phán đoán mặt hai tên này đều đã nguy trang Thế nên họ nghi ngờ bọn chúng là kẻ gây án Qua tư liệu thông báo của cơ quan công an cấp trên gần đây nhanh chóng phát hiện ra một vài đặc điểm của hai tên này khớp với hai tên tội phạm trong mấy vụ cấp các tiệm vàng đá quý đã xảy ra liên tiếp ở hàng Châu Ninh 3 cũng chính là hai kẻ đã bán đồ ăn trộm mà Trịnh Dũng binh khai ra lần trước thấy kết quả này cảnh sát hình sự vừa kinh ngạc vừa mừng kinh ngạc vì lần trước sau khi Trịnh Dũng binh khai ra hai tên đó cảnh sát hình sự cho rằng bọn chúng gây án trên đường tháo chạy chắc chắn đã đòi khỏi tam giao khẩu từ lâu Không ngờ mấy hôm trước hai tên này vẫn còn ở trong thành phố không biết vì nguyên do gì mà bọn chúng lại xảy ra mâu thuẫn với Lâm Khải cuối cùng giết chết hắn cướp ô tô của hắn mừng vì nếu hai tên này đã ở Tam Giang khẩu lâu như vậy rất có khả năng bây giờ vẫn đang ẩn nấp ở chỗ nào đó nếu họ bắt đập chúng một lần nữa nếu Tam Gi giang khẩu bắt được tội phạm trong vụ án nghiêm trọng mà cảnh sát mấy thành phố lớn cùng phối hợp vẫn không bắt được thì lại lập được công lớn Tướng Nhật Ngang lập tức bảo những cảnh sát hình sự cốt cán bàn xem làm thế nào để bắt được hai tên này. Hai tên này đã bị camera giám sát quay được, nhưng mặt đã nguy trang rất kỹ. Kỹ thuật hiện tại không thể phát hiện được ra danh tính thật của chúng. Tìm bắt bọn chúng trong tình hình không biết danh tính thật, không khác gì mà kim đáy bể. May mà còn có ô tô, ở khu vực xung quanh hiện trường không phát hiện ra chiếc ô tô con của bọn chúng và ô tô của Lâm Khải. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải điều tra ra hai chiếc ô tô này đang ở đâu. Bố trí công việc xong, Trương Nhất Ngang chuyển sự chú ý rằng Dương Uy đang bị thẩm tra. Anh ta gọi một mình Vương Thụy Quân ra một chỗ hỏi vụ Dương Uy xử lý thế nào. Việc này đã cấp tiên quyết định. Lãnh đạo chính quyền và trưởng công an thành phố Tề đều có ý khép cho hắn tội danh nặng nhất vì hắn ta đổ nước tiểu vào mồm mông chủ phương. Cuối cùng dẫn đến chuyện biểu tình. Nếu không xử lý hắn thật nặng, cái tiếng là ô dù bao che cho xã hội đen sẽ khó có thể thay đổi được. Trương Nhất Ngang hơi cao mày nhẹ nhàng nói Còn người ta thì cũng không tránh được những lúc phạm lỗi Sau khi phạm lỗi đánh một nhát cho chết luôn thì cũng không tốt rồi nhỉ Chuyện này... Vân Thụy Quân nhìn lãnh đạo vẻ khó xử Phó trưởng Công an Trương rõ ràng là có ý muốn bảo vệ dân huy Chuyện này bình thường tất nhiên không có vấn đề gì Nhưng lần này sự việc ẩm ý như vậy Lãnh đạo chính quyền và Công an thành phố đều mong tử hình hắn Bảo vệ thế nào? Trương Nhất Ngang nhìn đối phương Ngọc nghĩ dây lát rồi vẫn nói. Ừ, có thể linh hoạt một chút. Mở cho hắn một lối thoát được không? Ờ, khó đấy ạ. Vương Thụy Quân do dự hỏi nhỏ. Dếp ạ, hắn có quan hệ gì bên trên được không? Anh biết Mai Đông đúng không? Mai Đông là anh kết nghĩa của Dương Huy. Mai Đông kinh doanh trọng bạc ở Macau. Mời chào lừa đảo khách đại lục sang đánh đạc. Năm ngoái Mai Đông đã bị đưa vào xem sách quy mẽ của công an tỉnh. Những đối tượng phạm tội trong các vụ án nghiêm trọng ở Tam Giang Khẩu, Vương Thụy Quân đều nắm rất rõ, anh ta gật đầu. Chúng nhằm cũng nhận được thông báo của công an tỉnh, cũng muốn bắt hắn, nhưng Mai Đông trốn ở Macao, chưa từng về Tam Giang Khẩu. Mai Đông và Lâm Khải, Dương Huy đều là anh em kết nghĩa. Bây giờ Lâm Khải chết, theo luật của giới quận chúng, Mai Đông rất có khả năng sẽ về tham dự Tăng Lễ. Vương Thụy Quân lắc đầu không tin. Mai Đông biết mình bị truy nã, anh nghĩ chắc chắn hắn không dám về. Thông thường thì hắn không về nhưng lần này Dương y ở trong tay chúng ta ánh mắt cho nhất ngang sắc lạnhả Dương Huy lừa Mai Đ đông về đưa về Vương Thụy Quân Ngẫ Mỹ về câu nói đó mày đồng là tội phạm vì nã nghiêm trọng hắn ta không chỉ phạm pháp ở tam gia khẩu chúng ta mà cả ở các địa phương khác trên toàn quốc phía sau hắn còn dính yếu đến thế lực của nước ngoài rất nhiều ông chủ và đại lục đều không những mối liên hệ phức tạp về hắn ta và Công an tỉnh cũng rất muốn bắt hắn nếu lửa được hắn về giá trị vô cùng to lớn chỉ giam giữ hình sự một mình riêng nguy thì có phải là quá lãng phí không Trung Nhật ngang trước mắt tiếng Anh Vương Thịy Quân Tr chồng ngân dây lát chậm rãi gật đầu nhìn phó trưởng công an Trương ánh mắt cũng sáng lên nếu họ bắt được ngày đồng mặcc dù giá trị không lớn như Lý Phong là tội phạm quy nã hàng đầu của B bộ C công an nhưng trong hệ thống công an toàn tỉnh cũng là công lao lớn đáng ngưỡng mộ Chỉ dám giữ hình sự một mình Dương uy thì có tác dụng gì chiều này của phó trưởng công an mới là cao Minh M mặc dù lần trước cuộc bao vây trung tâm giải trí nhằm vào chủ tịch thành phố không thu được kết quả gì nhưng tư duy giải đi lần đó đã vượt xa cảnh sát hình sự thông thường đến cả trăm năm bây giờ Mỹ ra ký s sách mượnương Huy lừa Mai Đông về đại lục đây mới gọi là tầm nhìn đại cục trong phá án Vương tụy Qu quân Vũực bày tỏu nhiệm vụ này khó nhưng em nhất định sẽ làm tốt và tột Trường Nhất Ngang đưa bàn tay nắm lê vai Vương Thụy Quân. Gương mặt Vương Thụy Quân lập tức ngời lên nét trạng rỡ tự hào, như khi được tuyên dương trước toàn trường trong đại hội thể dục thể thao thời nhỏ, miệng quẩn bất giác ngân Nga. Lạc cờ đỏ năm sao tung bay, tiếng hát trên thăng rồn vang, Biết mây... Chú Thích Hai câu trong bài hát ca ngợi Tổ quốc, một bài hát dành cho học sinh tiểu học của Trung Quốc. Trường 28 Trường 28 Trung Nhật Ngang dẫn Vương Thị Quân đến phòng hỏi cung, thành viên đội thẩm vấn hình sự nói với họ. Dương Uy giả hoạt lắm, hắn nói đi nói lại rằng mình không liên quan đến cái chết của Lâm Khải. Chắc chắn là ông chủ Phương đã thuê người làm, những chuyện khác, hoặc là nói lảng đi, hoặc là tuyệt đối không nói đến, thậm chí còn phủ nhận chuyện đổ nước giải vào mồm ông chủ Phương. Bây giờ camera giám sát đã tra ra cái chết của Lâm Khải chắc chắn là do hai tên tội phạm trụ cướp gây ra, đúng là không liên quan đến Dương Uy và ông chủ Phương. Trương Nhất Ngang vẫy tay cho thành viên đội thẩm vấn hình sự ra ngoài, bảo họ tắt hết camera giám sát và thiết bị đi âm trong phòng hỏi cung, chỉ dẫn Vương Thụy Quân vào, đóng cửa lại. Hầm hầm ngồi xuống trước mặt Dương Huy. Dương Huy mở to mắt nhìn họ. Hai người này rõ ràng là lãnh đạo, cho quân đi chỗ khác, tắt camera giám sát. Trong đầu hắn lập tức này ra một ý nghĩ. Định dùng lục hình để bức cung đây. Không đợi được hai người lên tiếng hỏi, Dương Huy kêu toán lên trước. Kêu lãnh đạo! Đúng là tôi bị oan, cái chết của Lâm Khải không liên quan gì đến tôi Cậu ấy là huynh đệ của tôi, tôi không thể nào giết cậu ấy Nhất định là cái thằng hội phương nội tuyên người giết Lâm Khải Thế à? Về mặt của chương nhất ngang không để lộ sắc thái gì Tất nhiên anh ta không nói cho hắn biết kết quả điều tra Chỉ lạnh lung nói Theo tôi được biết thì giữa anh và Lâm Khải có một chút mâu thuẫn Tôi, tôi từng ngủ với vợ Lâm Khải Ngoài chuyện này ra Bình thường về mặt làm ăn Chúng tôi đều tính toán rất rõ ràng Không có mâu thuẫn gì Cái gì? Anh ngủ với vợ Lâm Khải Trương hết ngang chẳng qua Muốn sử dụng kỹ thuật hỏi cung Để bẫy hắn ta Không ngờ Để bẫy ra được Cái chuyện ngủ với vợ Của anh em mình Lâm Khải chơi gái khắp nơi Cả năm không sòi đến vợ Chúng tôi Chúng tôi tự nhiên đi thôi Những chuyện này Chuyện này Lâm Khải không biết Tôi cũng không thể nào giết cậu ấy Tôi Đúng là tôi bị oan Có phải là bị oan hay không? Chúng tôi tất nhiên sẽ điều tra Hôm nay tôi không hỏi anh về chuyện của Lâm Khải Hỏi anh chút việc khác Có điều nghe nói khi nãy họ thẩm vấn anh Anh không hợp tác lắm nhỉ? Tôi... Tôi rất hợp tác mà Dương Uy mở to đôi mắt ngây thương Cố tình làm rõ vẻ thành khẩn hớt một chút Trường Nhật ngang ngả người ra phía sau Cười nhẹ nhàng Những người như anh Tôi gặp nhiều rồi Thường lúc vừa mới bị bắt vào cậy tí thông minh của mình qua môi múa mép với cảnh sát các kiểu cùn nói dối đủ chuyện chẳng được mấy hôm đều ngoan ngoãn khai ra hết hỏi một thì 1234 5 6 7 trả lời Tuất tại sao để hợp tác về cảnh sát chúng tôi ấy, có cả trăm cách để anh há m một nói thật loại như anh nếu không muốn nói thật lát nữa thì cho quân đưa anh đến trại gia bảo với bên trại giam tạm nốt anh cùng với tội phạm cưỡng dâm nói với bọn tội phạm cưỡng dâm là anh đang ngủ với vợ huynh đệ anh đoán xem thế, thế nào <cười> ngày hôm sau ấy chắc chắn anh sẽ vui đến mức không bò ra khỏi giường đâu Trường Nhất Ngang phát ra những tiếng cười kinh rợn đến Vương Thụy Quân bất giác dùng mình khép chặt đùi lại theo bản năng dường Nguy trận tròn mắt chậm rãi nuốt nước bọt lý nhí cười giả lạ như... như như thế thì không được thầy giáo cảnh sát các anh Các anh là cảnh sát thì không được làm như thế Bây giờ việc thực thi pháp luật đều rất có quy phạm. Anh đừng có vò là khách nước ngoài. Trương Nhất Ngang đập mạnh xuống bàn, đánh rộng quá. Hôm nay tôi hỏi anh, nếu những điều anh nói làm tôi cảm thấy có nửa câu không thành thật, anh cứ chờ xem tôi có thể làm thế không? Vương Thụy Quân cũng học cách của lãnh đạo. Anh ta sắn ống tay áo lên, ra ráng một đầu bếp thô lũ. Nếu anh không hợp tác, trước khi sang chạy tạm giam, tôi sẽ đá nát hai quả cà của anh, làm món cơm rang cà cho anh ăn bữa tối nay ấy. Dương Nguyên nuốt nước bọt, đầu như muốn nổ tung Nghĩ đến hình ảnh đó toàn thân anh ta nổi đầy gai ốc Anh ta chỉ muốn lôi nhân cách ra đặt lên mặt bàn Cam kết một cách hết sức thành cần Thời đánh đạo, các anh muốn hỏi gì Em nhất định sẽ khai hết, không dám nói dối nữa chứ Màn giáo dục tư tưởng này rất hiệu quả Hiệu quả hơn rất nhiều so với dòng chữ to Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị Trường Nhất Ngang gặt đầu với Vương Thụy Quân Anh ta lập tức đi vào vấn đề chính Tôi hỏi anh, có phải là anh đã đổ nước giải vào mùa phương quốc thanh không? Dương uy do dự mấy giây, đang định phủ nhận, nhưng nhận thấy ánh mắt của hai người đối diện. Đành gật đầu thừa nhận, tôi đã đổ nước giải vào một anh ta, nhưng lúc đó đúng là tôi đã giận mức không còn tỉnh tác, không kiềm chế được tâm trạng của mình. Bây giờ tôi vô cùng hối hận, nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ thành thật xin lỗi anh ta. Việc này có những ai nhìn thấy. Dương uy do dự một lúc. Bây giờ là cảnh sát đang hỏi nhân chứng, nhưng anh ta cũng không dám do dự quá lâu, đành nói kiểu mơ hồ. Tất, tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn thấy. À đó có những ai? Có cả nhà ông chủ Phương, còn có mấy đệ tử của tôi, chúng nó đều bị các anh bắt rồi. Vương Thị Quân quay đầu nhìn lãnh đạo, chương nhất ngang lên tiếng. Anh nhốt cả nhà Phương Quốc Thanh trái pháp luật, cưỡng chế đổ nước dài vào mồm người ta. Việc này chắc chắn là tội hình sự rồi. Con điều may mà không là ai bị thương giám định tình trạng thương tật thì sẽ không có kết quả anh yên tâm cho dù xét xử thế nào cũng không quá 10 năm còn điều đâu anh cho vay nặng lãi đòi nợ bằng bạo lực còn tổ chức lãnh đạo xã hội đenương Hu vụ ngát lời anh ta không ngốc mấy tội danh phía trước còn dễ ăn nói tổ chức lãnh đạo xã hội đen ở Trung Quốc là tội rất nặng cao nhất là có khả năng tử hình anh ta vội nói theo lãnh đạo tôi chỉ dẫn mấy hình đệ cho vay và đời nợ chúng tôi có Có chút xíu đó chưa thể nào gọi là xã hội đen được ạ chủ nhất ngang của Nhặt có là xã hội đen hay không Tôi không có tiếng nói quyết định dần gian có câu chúng tôi công an là bên mua rau viện kiểm sát là món ăn ttòa án chịu trách nhiệm ăn chúng tôi chỉ chuyển toàn bộ thông tin về anh cho viện kiểm sát viện kiểm sát nói thế nào xử thế nào lời việc của họ có điều anh cũng biết ý, món này cuối cùng thế nào cũng phải xem là đã mua rau gì trong số rau đã mua nếu bỏ thêm da bị gì thì Thì cuối cùng cũng rất khó nói Nói đi cũng phải nói lại Như anh có phải là xã hội đen hay không Tạm thời thì gác qua một bên Cho vai nặng lãi đòi nọ bằng bạo lực Những việc này đều bị định tội hình sự đúng không Hố hồ, hồ Anh còn đối nước dài vào mồm phương quốc thanh Khiến cho cả nhà anh ta ra đường biểu tình Lãnh đạo chính quyền vô cùng phấn nộ về việc này Cá xã hội đều thấy Tôi Sau này tôi không bao giờ dám nữa Dường Huy bị đe dọa sợ hết hồn Anh ta cũng biết chuyện này vốn có khả năng chỉ cần đồn công an ra mặt điều đình là được. Kinh động đến công an thành phố, bắt luôn toàn bộ bậu sậu của anh ta, hoàn toàn là do người bị hại ra đường biểu tình, khiến cho sự việc ẩm mỹ lên. Trường Nhật Ngang tiếp tục nói, Sự việc nghiêm trọng như vậy, cuối cùng tòa án thụ lý. Nếu không xử thêm vài năm, anh bảo làm sao báo cáo được với các bên? Còn điều, mọi việc đều có cơ hội xây chuyển. Nếu anh đồng ý là công trục tội, tôi thấy có những việc cơ quan công an chúng tôi có thể xử lý nội bộ được. không cần đưa sang tòa án Dương Huy suy nghĩ mấy giây đảo mắt liên tưởng lại một lọt động tác của hai vị lãnh đạo cho nhân viên thẩm vấn ra ngoài tắt camera giám sát anh ta chặt hiểu ra ngón tay đeo cỏng số 8 chào vào nhau hòa cổ về phía trước cười thì hỏi thưa lãnh đạo giá thế nào ạ giá con mẹ anh Vương Thụy Quân buông một câu nụ cười trên mặt Dương Huy tắt ngấm chúng tôi cần anh hợp tác một việc. Ồ, việc gì ạ Vương Thị Quân nhìn trong nhất ngang phó trưởng công an Trương gật đầu anh ta điền nói với Dương Huy cho hết anh nói về tình hình Phương Quốc thanh nạ tiền anh sao ông Tr chủ Phương um, vì tình hình kinh doanh nhà máy của anh ta khó khăn cho nên uh, cho nên ở năm trước anh ta có vay tô một khoản tiền khoản tiền vay này chính là anh ta ý tên và điểm chỉ và dấu vân tay đúng là như vậy kinh doanh khó khăn Cái cục cứt nói thật đi Anh ta Anh ta đánh bạc thua tiền Vay tiền tôi để kiếm lại Vay của các anh phải không Tôi Dương Huy ngập ngừng Đó Vương Thị Quân đập mạnh xuống bàn Dương Huy lập tức buộc miệng Phương Vũ Thanh đi Macao đánh bạc Thua sạch 1 triệu tệ Lại vay thêm của sòng bạc mấy lần nữa Nạ 5 triệu tệ tăng gấp đôi Sau đó lại thua sạch bách là sòng bạc bảo chúng tôi đòi nợ anh ta chẳng bạc của ai là là của ông chủ ở mắc cao là mai đông lại ca kiến nghĩa của anh chứ gì dương uy ngứa ra câu mày đang gật đầu các anh và mai đông chia tiền thế nào sau khi chúng tôi đòi được nợ tiền vốn trả cho anh ấy tiền lãi là của chúng tôi nếu mà nợ lâu thì phần tiền lãi chia cho anh ấy một nợ Thế thì sau khi đòi được nợ, anh đưa tiền cho Mai Đông bằng cách nào? Chúng tôi nghĩ cách nhờ người sang Macao. Mang cái cục cất. Mấy triệu tệ tiền mặt nói mang là mang được hả? Cái này... Người ta có kênh của người ta. Tôi cũng không rõ lắm. Anh còn không nói thật. Rốt cuộc làm thế nào để gửi được tiền đi? Tôi... Tôi... Tôi thật sự không biết. Vương Thị Quân đang định nổi nóng. Thì Trương Nhất Ngang đưa tay ngăn lại, đột nhiên hỏi một câu kỳ quạc. Anh đã bao giờ học khiêu vũ chưa? Khiêu vũ không? Dương Huy ngơ ngác lắc đầu. Chưa ạ. Thế thì tốt, chúng tôi sẽ dạy anh đẹo sọc chân nhé. Được ạ, vương thủy quân tán thành. Anh ta đứng dậy, Dương Huy lập tức kêu toán lên. Em nói, em nói hết, em không muốn sọc chân, em thật sự không muốn sọc chân. Trương Nhất Ngang cười thành tiếng. hiệu cho Vương Thụy quân ngồi về chỗ thành phố Hà Châu có một công ty thực chất là ngân hàng ngầm bên dưới là rất nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu chúng tôi đưa tiền cho công ty đó họ chuyển tiền ra nước ngoài theo kênh ngoại thương ở nước ngoài có kinh lấy tiền riêng chúng tôi đưa tiền cho Mai Đông bằng cách này ngân hàng ngầm theo ắc cụ thể thế nào thì tôi thực sự không rõ ngân hàng ngầm này chỉ làm ăn với Maiông à T tất nhiên là không ngân hàng ngầm rất lớn Chúng tôi chỉ được coi là làm ăn nhỏ các mối làm ăn lớn toàn gửi đi mấy chục triệu kệ mà nói có một công ty ngoại thương giới chướng của họ vận danh doanh nghiệp nhà nước còn có mấy người của doanh nghiệp nhà nước tham gia và chưa lợi nhuưn mỗi lần gửi tiền người nào trong các anh đi làm thường thì tôi đi Lâm Khải cũng làm mấy lần chúng tôi gửi tiền còn không đều còn vợ Lâm Khải là kế toán cô ấy phụ trách d giữ sổ chứng từ đó Vương Thụy Quân nhìn Trương Nhất Ngang Trương Nhất Ngang bình thẳng gật đầu Nhưng niềm vui đã lấp lánh trong mắt Không ngờ lần hỏi cung này Lại hỏi ra được cả đại án ngân hàng ngầm Nhà nước đang phòng chống dịch chuyển tài khoản phí pháp Mận danh doanh nghiệp nhà nước để làm ăn Thực chất là giúp chuyển tiền đen Để ra nước ngoài Mành mối này đúng là hết sức nóng Vương Thụy Quân vội tiếp tục cố gắng Mai Đông liên lạc với các anh vào cách nào Anh ấy thường thì anh ấy Liên lạc qua mạng và điện thoại Anh ta có về nước không do sự lại bị Vương Thụy quân giữ giảm quát anh ta muốn nước bọtĩ bụng đã khai đến mức này rồi không nói cho rõ ràng chắc chắn sẽ không thể ra khỏi đây đành có lỗi với Mai đông để nói anh ấy có về mấy lần đến hàng chââu thì g gọin mấy anh em chúng tôi qua tụ họp anh ta có về tam gian khẩu không giống Hu Lắc đỏ không anh ấy biết mình bị quy nã không dám về tam gian khẩu anh ta nhập cảnh một cách nào Cái này anh ấy không nói. Lãnh đạo anh ấy đúng là không cho chúng tôi biết. Tôi nghĩ anh ấy kiểu gì cũng có cách của anh ấy. Về chuyện này Vương Thụy Quân và Trương Nhất Ngang cũng không lấy làm lạ. Mạo danh người khác để nhập cảnh cũng không phải là hoàn toàn không làm được. Chỉ là bỏ ra tí tiền. Là tìm ra cái khả thi. Trương Nhất Ngang ho một tiếng lại hỏi. Nếu Mai Đồng biết Lâm khả chết. Với quan hệ của các anh. Anh ta liệu có về tham dự tăng lễ không? Tôi, tôi không biết. Chắc cũng không về. Anh ta không dám gần đầu lên không phải là tình cảm giữa các anh vô cùng keo sơn cho trong nhất ngang ô dung nhìn anh ta đấy là ngày xưa mấy năm nay khoảng cách càng ngày càng xa tình cảm cũng nhạt rồi anh ấy biết Lâm Khải đã chết tôi nghĩ từng nghĩ anh ấy sẽ nhờ người đếnếng bản thân anh ấy cũng không về bốn người đã kết nghĩa anh em năm xưa nếu chết một người với tư cách là anh cả biết nhưng không về thì Nói thế nào cũng không phải nhỉ Chuyện này Bây giờ rất ít người trọng tình trọng nghĩa Theo chúng tôi biết ấy, Mai Đông là người vô cùng trọng tình trọng nghĩa Nghe nói anh ta leo được đến vị trí bây giờ Cũng là vì trọng tình trọng nghĩa mà Tôi không phải anh ấy Tôi không biết Dương huy kháng cự dấu ước Thôi được Chuyện này cũng không thể miễn cưỡng nháp buộc Giọng chung nhất ngang như thế, không hề muốn làm khó anh ta. Có muốn lập công trục tội hay không? Còn tùy thuộc vào thái độ của anh. Nếu anh đồng ý hợp tác, gọi Mai Đông về để chúng tôi bắt. Để được coi là lập công trục tội. Hôm nay gây ra một sự việc ẩm ý như vậy. Cũng không vấn đề gì. Chúng tôi đảm bảo cho anh được ra khỏi đây bình an vô sự. Mọi việc gây ra trước đây cũng xóa hết cho anh. Cùng lắm là sắp xếp cho anh bị tạm giữ nửa tháng. Nếu cuối cùng chúng tôi không bắt được Mai Đông... <cười> Anh đổ nứt dài vào mồm người ta, khiến cả nhà người bị hại ra đường biểu tỉnh. Tin ra biểu ngữ xã hội đen, nếu không sử dụng nặng nhốt giam anh vài năm. Làm sao thể hiện được quyết tâm diệt trừ những thành phần tài ác của chính quyền. Anh tự suy nghĩ đi, ai còn được, anh định đi thế nào? Tôi... Dương Uy nhắm mắt lại, trong lòng đắn đo cân nhắc. Một mặt anh ta sợ cảnh sát lừa mình, anh ta từng vào đồn công an vài lần, đã thành cáo già từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát hình sự. Nghe nói khi cảnh sát ra hỏi sẽ sử dụng các loại ký xảo đe dọa hoặc là hứa hão mặt khác anh ta cũng sợ nếu lừa mai đông về nước thật chẳng phải là làm hại anh cả sao M mặcc dù mấy năm nay mai đông ở ma cao chỉ về có vài lần nhưng mai đông từ trước anh giờ rất trọng tình trọng nghĩa nhất là đối với hai ông em kết nghĩa anh ta và Lâm Khải quan tâm như thế ăn ruột cho họ tiếp quản mối làm ănòng bạc còn thường xuyên cho họ thêm tiền hoa hồng trong lòng anh ta rất cảm kích sau khi phát đát Mai đông đón cả gia đình sang ma cao anh ta làm ăn là ma cao nếu không về cảnh sát không làm gì được anh ta nhưng nếu anh ta về sợ rằng sẽ không bao giờ thoát ra được nữa mình làm như vậy chẳng phải là đem oán báo ân làm hại đại ca nói đồng ý với điều kiện mà chúng tôi đưa ra hôm nay anh có thể về luôn trường nhất ngang tiếp tục đưa ra điều kiện với anh ta thật đã Dương nguy không khỏi động lòng Nói xong lại hối hận cuối đầu Tất nhiên là thật Chúng tôi còn chưa nộp giấy tạm giữ cho viện kiểm sát Hôm nay tôi có thể quyết định có thả anh ra hay không Nếu để đến mai có giấy tạm giữ Anh sẽ hơi bị phiền Trương Nhất Ngang áp dụng bài của nhân viên tiếp thị bất động sản Chỉ có căn này thôi Ngày mai là hết Đặt mở bán sau chắc chắn sẽ tăng giá tôi... tôi thấy không thể thuyết phục mai đông về được Dương Nguy nghĩ tới nghĩ lui Vẫn quyết định không bán đứng mai đông Nếu không thể thoát được phải ngồi tủ Anh ta nghĩ mình cũng chưa đốt nhà giết người bao giờ Theo tội danh hiện tại Nhiều nhất cũng chỉ 3-5 năm là cùng Dù gì Trương Nhất Ngang cũng đã có 7-8 năm làm cảnh sát hình sự Rất nhiều kinh nghiệm trong việc tra hỏi Nhìn hết mặt Dương Huy cũng đoán được tâm lý của anh ta Trương Nhất Ngang cười Lại nhẹ nhàng kể câu chuyện như thế hoàn toàn không liên quan gì Anh có thể thấy Chẳng qua là ngồi tủ vài năm chứ gì Cũng không hề gì Dù sao cũng là đại ca của anh, không thể bán đứng anh ta, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Những người bình thường trong xã hội nhắc đến trại tạm giam là sợ, cứ như thế là xuống địa ngục. Thực ra thì cũng không phải, bây giờ quản lý theo phương pháp khoa học đều rất có quy phạm. Trong trại tạm giữ thì không có chuyện dùng nhục hình để nháp cung. Nếu mà vẫn làm theo lối trước kia, bị truyền thông đưa tin sẽ ảnh hưởng xấu đến tình hình cảnh sát chúng tôi. Có điều dù sao mất tự do thì cũng không thoải mái như ở bên ngoài. Một phạm nhân, ấy, sau khi bị tòa xử án, lãi ngán tù Cách thức thao tác sau đó cũng rất nhiều Có người bị xử chung thân, hàng ngày ở trong đó đọc sách, được thể dục Còn không áp lực như bên ngoài Người bị hóa lên Có người chỉ giam nửa năm Vừa gặp người thân đã khóc lóc, kêu than Bảo là tìm cách đưa anh ta ra ngoài Trong tù thực sự không phải là chỗ dành cho người Khác biệt ở đâu Chủ yếu là phải xem nhốt ở chạy tạm giam nào Nhốt cùng với người như thế nào Trong chuyện này, chúng tôi vẫn có chút tiếng nói. Năm ngoái khi ở công an tỉnh, nghe bạn bè nhắc đến một vụ án như thế này. Họ bắt một nhóm người. Những chuyện tồi tệ đều là thằng đệ tử làm. Thằng đại ca từ trước đến giờ chỉ nói, chưa từng động thủ. Nhưng mọi người đều biết rõ, thằng đại ca mới là kẻ tồi nhất. Nhưng không có bằng chứng, một đệ tử ở giới tướng của hắn gánh tội, ôm hết mọi trách nhiệm về mình. Kết quả không thể kết án tên đại ca, phải thả hắn ra. Thằng đệ tử bị sửa 10 năm, Tháng đầu tiên sau khi vào tù, thằng đệ tử bị đưa đến bệnh viện cấp cứu Bác sĩ chẩn đoán cơ vọng ngược bị đứt Nhà tù kiểm tra, tìm thấy một cái banh Cái banh ở đâu ra? Không ai biết Việc này là tội phạm cùng phòng của hắn gây ra Nhưng tên cùng phòng là một tên tội phạm nghiêm trọng mang án trung thân Mức tù đã cao nhất rồi Gây ra chuyện này ấy, thì cũng không thể nâng cao mức án của hắn đến thành tử hình được Cuối cùng đành cho qua Tên đệ tử đó nằm nửa tháng trong bệnh viện Việc đầu tiên sau khi quay lại là tố giác đại ca của hắn Cảnh sát đã bắt được tên đại ca một cách xuân sẻ Trương Nhất Ngang chặt đưỡi Kéo đứt cơ vọng của hắn đấy Giờ Nguy nghe mấy chữ kéo đứt cơ vọng Toàn thân bất giác lùng mình ớn lại Ngẳng đầu nhìn thấy ánh mắt bình thản của Trương Nhất Ngang Vẻ mặt dữ dằn của Vương Thụy Quân Bức tường phòng vệ tâm lý của anh ta hoàn toàn sụp đổ Anh ta lập tức đổi dạo Tôi hợp tác Tôi, tôi gọi Mai Đông về